thể tưởng được hắc giao vương lại có thể sinh ra một đứa con trai kỳ lạ như ngươi, ngươi cùng ngươi phụ thân một chút cũng không giống nhau ta thật sự hoài nghi ngươi có phải là con ruột của hắn hay không từ dương trêu chọc một đợt, đối phương cũng không thèm để ý chút nào, chính là người sinh ra chính là vì bình ổn chiến tranh mà tồn tại, hắn chán ghét chiến tranh chán ghét ổn ảo náo nhiệt, chán hết phàm thế tất cả, thuần túy là vì mệnh lệnh của phụ thân mà sống dùng từ duy tịch dạ mà nói phụ thân cho hắn sinh mệnh hắn không có tư cách chủ động chôn vùi sinh mệnh này phục tùng là phương thức duy nhất của mình báo đáp phụ thân vì vậy hắn đã đến nơi này và để cho tất cả mọi thứ vào giấc ngủ đó là cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến để tránh chiến tranh ta đột nhiên không muốn giết người người không nên là đối thủ của ta và ở đây cũng không phải là một nơi thích hợp cho người nếu ngươi tin tưởng ta có một nơi thích hợp cho ngươi ở lại mãi mãi nơi tuyệt đối yên tĩnh ngươi đã chịu đựng quá nhiều cho cha ngươi cũng bỏ lỡ quá nhiều đó là thời gian để sống cho chính mình một lần. Từ Dương nói xong, thừa dịch tịch dạng này không có dao động gì, đột nhiên một ngón tay điểm ra, đánh ra một đạo linh hồn lạc ẩn hoàn chỉnh tiến vào trong đầu hắn. khi nhìn thấy khoảnh khắc bầu trời danh thẳm, tịch dạ hoàn toàn sợ ngây người. Hán tựa hồ chiếm được tất cả thể ngộ cùng ảo tưởng đồng thời với từ Dương trong nháy mắt đó, tuy rằng hắn không có trong nháy mắt mở ra thiên nhãn tâm cảnh, nhưng ít nhất bầu trời hắc ám độc thuộc về thần chi quốc vương trên bầu trời dần dần sô tan tiêu bình minh đầu tiên của bình minh lạng yên hàng lâm. Cái này, cái này thành công, người chính xác cho hắn thấy những gì, lưu đế bên cạnh tỏ vẻ suýt nữa tâm tính nổ tung, đồng dạng là con người, vì sao từ dương lại có thể làm được chuyện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, từ dương cười khẽ, đem tâm tình mình mở ra trong nháy mắt cùng truyền cho nữ đế cùng vô song. Hai nữ thần lúc này mới hiểu được, một màn này đối với một người như tịch dạ mà nói, có được ý nghĩa như thế nào, không còn tất cả xiềng xích trói buộc, biển rộng bằng cá nhảy Trời cao mặc chim bay, đình cực phong này chính là điểm đến cuối cùng của tịch dạ, cũng là thiên đường độc thuộc về hắn. Trung quanh hắc ám hoàn toàn biến mất, trước mặt đã không thấy bóng dáng tịch dạ, chỉ có hắn lưu lại trong đầu từ dương một câu. Cảm ơn ngươi, nếu ta vẫn còn ở đây, thế giới ngươi sẽ không còn bóng tối nữa. Từ dương cũng không quá hiểu ý tứ của những lời này, chỉ cho rằng đây là tịch dạ lưu lại cho mình một phần chúc phúc tốt đẹp cùng cảm tạ mà thôi, không bao lâu sau. Tất cả mọi thứ trong vương cung thần Chi Đô đều khôi phục lại màu sắc nguyên bản, vô song cũng hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa hiện thân. Nhưng rất rõ ràng, vô song thoạt nhìn cũng không có đạt tới độ cao thực lực như nữ đế, chỉ là dựa vào cảm giác phán đoán giữa Từ Dương cùng nữ đế, đội tình của nhà đầu này tựa hồ không có tiến cảnh gì, cách nhân nguyên cực hạn Từ Hồ còn có tranh lệch lớn. Xuất phát từ tâm tình chiếu cố nhà đầu này, Từ Dương cùng nữ đế đều không trực tiếp mở miệng hỏi cái gì. Đi thôi, mang người hồi cung hoan hao khong ton hao gi mot lan nua hien than nhung rat ro rang vo song thoat nhin cung khong co đat toi đo cao thuc luc nhu nu đe chi la dua vao cam giac phan đoan giua tu duong cung nu đe noi tinh cua nha đau nay tua ho khong co tien canh gi cach nhan nguyen cuc han tu ho con co chenh lech lon xuat phat tu tam tinh chieu co nha đau nay tu duong cung nu đe đeu khong truc tiep mo mieng hoi cai gi đi thoi mang nguoi hoi cung nhìn thấy ánh mắt kiên định của Từ Dương trong con người vô song một lần nữa khôi phục thần thái cảm giác yên tĩnh yên tĩnh chính là cảm giác mà Từ Dương mang đến cho nàng mê luyến nhất tựa hồ có nam nhân này ở đây cho dù là trời sụp xuống cũng sẽ không phải là tận thế pháp vì đâu bảo hắn ra đây quỳ xuống dập đầu bồi tội cho Trường Công chúa Từ Dương đi tới cửa chính điện vương cung điểm tan the phap bi nói ra một câu như vậy nhất thời liền chấn nhiếp các phương hầu tướng cac vuong lộ thần chi quốc ai vậy lá gan lớn như vậy trực tiếp công khai khiêu khích kêu gào nhấp chính vương đại nhân. Bây giờ pháp bị đã đăng quang nhấp chính vương, mà căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với Tích Dạ, thuần túy là lão cẩu này mượn đề tài phát huy, lấy danh hào Tích Dạ để cho mình nhân cơ hội đoạt vị. Lúc trước là vô song phán đoán sai, vô song cũng một lần cho rằng là Tích Dạ khống chế pháp so sánh với khôi lỗi của hắn, sau đó khống chế toàn bộ thần chi quốc vương thất, hiện tại xem ra, căn bản đều là lão già này một tay bày ra, sau đó đem nước bẩn hắt lên người Tích Dạ. Các người, lại trở về. Pháp bị đầu tiên sửng sốt, sau đó bắt đầu bối rối, bất quá cuối cùng, hắn lại đột nhiên ổn định tâm thần, lộ ra một tia biểu tình tựa tiếu phi tiếu, từ trên vương tọa đi xuống. Chư vị, trường công chúa Điện Hạ đã bị tịch dạ xét chết, đây là công chúa giả, mà người bên cạnh nàng tên là Từ Dương, là Từ Diễm Tri Quốc tới. Pháp bị người này cực kỳ kích động, hắn nói sau một phen, các lộ vương hầu đại thần trên triều đình nhao nhao trong lòng xảy ra sao động. Trong lúc nhất thời ai cũng không rõ ni mãn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói không sai, ta đích thật là từ diễm Chi quốc đến, đó là bởi vì, hiện giờ thế cục thiên hạ có biến, đối thủ duy nhất của chúng ta không phải diễm Chi quốc mà là vô tận hài. Ha ha ha ha, từ dương vừa dứt lời, phản hồi lại lại là tiếng cười nhạo của đám lão gia hòa cổ hủ không hóa này. Các ngươi, lại dám cười nhạo thân, không đợi từ dương tỏ thái độ. Nữ đế bên cạnh đã ngồi không yên, một cước chấn ra, bất quá trong phút chốc, toàn bộ điện đường như đoạn luyện ngục. Mang nguyên màu đen khủng bố tàn phá bừa bãi, xông về phía mỗi một quý tộc chung quanh, nhưng cũng không có tổn thương tính mạng bọn họ, lại cho những người này trong lòng uy hiếp cường hãn. Các ngươi phải hiểu, thần là không tiếp nhận phản bác cùng kháng cự, à dừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với các ngươi, là không muốn trả đạp nhân cách hèn mọn của các ngươi, cho các ngươi một cơ hội có thể cùng thần bình đẳng đối thoại tám người các người, không nên không thức thời Pháp Bỉ bao dấu họa tâm Ai cũng được chu, trưởng công chúa Vô song chính là bị hắn gài bẫy giam cầm Hiện tại trưởng công chúa các người đích thân Đến, lão quốc vương cũng đã Bị gian tướng này hại chết, các người chẳng lẽ Còn muốn trợ giúp thế vì ngược sao Đủ rồi, người nữ nhân Thối này, muốn chết Pháp Bỉ cũng không biết lấy đâu ra tự tin Nói xong cư nhiên cùng nữ đế cứng rắn Đứng lên, Pháp trượng trong tay Đột nhiên tản mát ra thần lực ba động Vô cùng thuần túy Ồ, oh, lực lượng này Từ Dương không khỏi nhếch lên một nụ cười Hán tựa hồ ở trên người Pháp Bỉ thấy được càng nhiều bí mật cùng kinh hỉ ngoài ý muốn Có lẽ, tín ngưỡng lực trong cơ thể vô song không đạt được kỳ vọng Là bởi vì còn có mấy công đoạn chưa hoàn thành Mà mấu chốt trong đó Hẳn là cùng cây trượng trong tay Pháp Bỉ không thoát khỏi liên quan Ấm um, Ấm um. Lực đạo khủng bố trong nháy mắt bộc phát Nữ đế lần thứ hai bộc phát thần uy Từ trong hư không huyễn hóa ra một đôi tu la chi dược màu đen sau lưng vô số hắc sắc quang vũ đè xuống, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền đem pháp bỉ bên ngoài thủ hộ khí hoàn toàn vỡ vụn. không thể tưởng tượng được thực lực của ngươi lại đã tiếp cận cực hạn, ta quả nhiên vẫn là xem thường các ngươi lúc trước, nên đem tên ngươi này chém giết trước cửa hoàng cung cũng không đến hôm nay thành đại họa chính mạng của ta. pháp bỉ sắc mặt vô cùng âm trầm, cũng chính vì thế pháp trượng trong tay hắn từ màu vàng trắng thần thánh biến thành màu vàng tím, càng lúc càng thâm thúy. trong phút chốc quang mang màu tím kim sắc tựa hồ cùng tín ngưỡng lực vô cùng thuần túy phát ra trong tay trượng hoàn thành dung hợp một màn kế tiếp cũng là làm cho đám người từ dương cùng nữ đế ai cũng không nghĩ tới cho dù là các lộ vương hầu trong điện cũng đều hoàn toàn bị dọa cho choáng váng đó là la sinh môn nữ đế giật mình phun ra mấy chữ này la sinh môn không sai chính là trí cường áo nghĩa của quỷ ảnh tu la nhất mạch mà hai huynh đệ tháp bạt phân am hiểu nhất lúc trước nhằm vào quỷ ảnh tu nhất mạch Tu La Bản Tôn đã sớm giải thích với Tử Dương, đó chẳng qua là một môn đồ năm đó hắn tùy tiện chỉ điểm, sau khi mình lầm đường lạc lối sáng chế ra một lưu phái như vậy, bị thác bạt ra đánh bậy sinh ra nhân quả kế thừa, đồng thời cũng ở thác bạt ra bọn họ chân chính. Phát duong quang đại, biến thành tà ác mà cũng vô cùng khủng bố. Trên thực tế, khi Pháp Bỉ Thi triển ra la sinh môn một khác, đã thể ý nào đó chứng minh, lực lượng của lão già này căn bản không thuộc về thế giới ảo tưởng, hoặc là nói, đằng sau này là muốn lộ ra một vấn đề về bản chất của hệ thống toàn bộ thế giới ha ha ha đúng vậy chính là la sinh môn rất quen thuộc sao từ dương pháp bỉ đột nhiên cười lạnh lùng trong con ngươi tản mát ra lục quang lạnh lẽo cùng tư thái thác bạt huynh đệ lúc trước giống nhau như đúc hừ đừng giả bộ nữa cái gì thần tướng pháp so la sinh môn đã bán đứng thân phận ngươi ta muốn nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi ngay sau đó quyền trượng trong tay pháp bỉ run lên Trong đồ đằng la sinh môn lạnh lùng sau lưng, nhanh chóng ngưng hiện ra một đường nét quen thuộc, chính là khuôn mặt to lớn mà xấu xí của Thác Bạc Vân. Tối tớ của Ngài, người cuối cùng đã hồi sinh. Pháp Bỉ đột nhiên xoay người quỳ trên mặt đất, nghe đón hồn niệm sinh ra từ trên người mình. Trên thực tế, đây can bản là một đạo hồn nguyên bản thể của bản thân tháp bạt phân Người, lại thật sự là Thác bạt phân người không chết, tháp bạt phân lạnh lùng cười to. Cái này đều phải cảm tạ ngươi ban cho. Chính vì ngươi cũng kế thừa tu la chi lực, để cho ta trước khi chết, từ trong tu la chi kiếm của ngươi mạnh mẽ thu thập một đạo mệnh nguyên, sau đó phân chia ra một luồng hồn nguyên cuối cùng bám vào trên người ngươi. Khi ngươi mang theo đoàn đội tiến vào tháp vô tận, ta cũng vừa vặn được mang đến thế giới này, thần chi quốc vương đều là nơi sinh ra của các ngươi, ta cũng chỉ có thể lấy tài liệu tại chỗ, tìm kiếm một làn sóng cá nhân thần lực mạnh nhất quốc độ này, đã bị ta tìm được lão già này. Sớm biết công chúa thần chi quốc mới là cường đại nhất, ta liền trễ một chút lại phụ thể, bất quá hiện tại xem ra, người hầu như hắn ngược lại rất trung thành. Đa đại đại nhân khen ngợi, cả đời ta đều sẽ là người hầu của ngài, Tháp bà Vân đột nhiên cười ha ha. Không cần chờ lâu như vậy, chỉ cần trung thành trong nháy mắt, kỳ thật là đủ rồi, hãy đến, ngẩng đầu lên và nhận được ân tứ từ thần đi, vừa dứt lời, Tháp bà Vân chậm rãi cúi đầu vừa vặn nhìn vào ánh mắt vô cùng thành kính của pháp bỉ, ánh mắt màu xanh biếc bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hai mắt pháp bỉ. Á, tiếng kêu thảm thiết thống khổ truyền về phía toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều nhìn thấy, pháp bỉ này hẳn là bị vứt bỏ, dù sao, tháp bà phân này là loại người gì, từ xương cùng nữ đế hẳn là hiểu rõ nhất. Mà từ trong lời nói của hắn, vô song cũng nghe được đáp án chân chính cho tới nay hoang mang nàng, không thể nghi ngờ, tất cả những lời nàng nói trước kia đều là chính xác. Có lẽ thế giới này, chỉ có thế giới bên ngoài rộng lớn hơn mà nói, vẻn vẹn chỉ là một ảo mộng mà thôi. Ánh sáng tín ngưỡng của Pháp Bỉ đều tập trung ở trên đồng tử, đây là điều người ngoài không biết, cho dù là vô song cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ký sinh trùng của hắn, một tín ngưỡng tín nhiệm được hắn toàn tâm toàn ý giao hàng, thác bạc vân lại biết rõ tin tưởng như mình. Đại nhân, người. Phá Bỉ đã tuc giận, nhưng vẫn còn nhiều cảm giác được bao quanh bởi đau đớn và hối tiếc. Không cần kinh hoàng thống khổ chỉ là tạm thời. bây giờ chính là lúc khảo nghiệm lòng trung thành của ngươi đối với ta, ta lại cho ngươi chân chính bất tử. ngay sau đó, tất cả tinh hoa thần lực cất giữ trong đồng tử của pháp bỉ, tất cả đều được Thác bạt vân tiếp nhận toàn bộ. liên tiếp còn có bản nguyên linh hồn vô cùng cường đại của pháp bỉ, tất cả đều bị la sinh môn sau lưng Thác bạt vân hoàn toàn đồng hóa. không sai, pháp bỉ trong một trận cơ thảm thiết hoàn toàn trở thành linh hồn khôi lỗi của Thác bạt vân, trở thành thủ hộ giả chân chính của la sinh môn, cái gọi là bất tử chính là vĩnh hàng sa đoạn. Pháp bị từ đỉnh phong trong nháy mắt biến thành nô bọc địa ngục, chỉ để nhìn ngay người các lộ vương hầu tướng tướng chung quanh thần tri quốc này, loại đối kháng cường độ này, không ai có thể bảo vệ được, duy chỉ có tử dương cùng nữ đế cùng với trưởng công chúa vô song mới có năng lực tham gia loại chiến đấu cường độ này. Nào, hãy đấu một trận công bằng trong thế giới huyễn tưởng này, tử dương, như ta đã nói, ngươi sẽ phải trả giá, tử dương cười lạnh. Cho dù cho ngươi làm lại một trăm lần Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì đây là mạng của ngươi. Khi ngươi quyết định kế thừa truyền thừa quỷ ảnh Tula nhất mạch, ngươi đã định trước phải có kết cục ngày hôm nay, bởi vì Tula truyền thừa giả chân chính, chỉ có ta. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ, từ dương, ngươi thực sự nghĩ rằng trong tháp vô tận này vẫn giống như bên ngoài, tất cả mọi thứ được tính toán bởi ngươi. Từ dương giống như đột nhiên bắt được cái gì, theo bản năng nhíu mày hỏi. Ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao, nơi này toàn bộ thế giới, đều vèn vẹn chỉ là đạo quân làm ra một cái thử nghiệm mà thôi, hoặc là nói, chỉ là một cái món đồ chơi trong tay đạo quân. Chỉ cần hắn nghĩ, một ngón tay chọc thủng cái huyễn mộng này, sụp đổ nơi này pháp tắc, tất cả các ngươi đều phải ngã xuống, không đợi từ dương mở miệng, nữ đế bên cạnh liền cười lạnh. Mặc dù như vậy, nhưng chuyện này có quan hệ gì với ngươi, đừng nói cho ta biết ngươi chính là tiêu giao đạo quân hóa thân linh tinh. Loại chuyện xưa này ta nghe nhiều lắm, lừa gạt tiểu hài tử có thể, dùng ở trên người chúng ta, người tiết kiệm đi, đùa cười của thác bạc phân càng âm trầm hơn vài phần. Ý của ta là, bất kỳ một kẻ phá hoại nào của hệ thống tam nguyên đều có quyền thống trị thế giới này sinh và diệt, chỉ cần ta có thể làm được, vậy ta tự nhiên có thể khống chế sinh tử của các người. Thân thể của ta đã bị hủy, nếu chỉ dựa vào một đạo hồn niệm cùng một cỗ khôi lỗi thân thể là có thể cùng các người đồng quy vu tận, người nói... Việc mua bán này có phải rất có lợi hay không? Lời này vừa nói ra, mạnh như tử dương cũng theo bản năng nghiêm túc vài phần, hắn biết, thắp bản phân này cũng không phải là đang nói giỡn, thắp bạt nhất mạch thật sự điên cuồng, căn bản không có ai có thể ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, la sinh môn lại được mở ra, la sinh môn hình thái hoàn chỉnh, bộ mặt thật của quỷ ảnh tối la nhất mạch vô thượng đạo thống tái hiện thủ đô của thần chi, bóng tối, xa ngã, mục nát, đó là một loại khí tức có thể làm cho toàn bộ thế giới rơi vào tuyệt vọng. Đang nhanh chóng ngừng kết Từ dương rất nhanh phát hiện Trong không gian chung quanh Hết thảy thần lực có liên quan đến nhân nguyên toàn bộ Bắt đầu đi về phía tán loạn cùng tan giã Cái loại cảm giác này Giống như là tận thế tiến đến Trước mắt bao trùm toàn bộ lực lượng đều không thể ngăn chặn đi tới sụp đổ Người muốn chết Từ dương giận tím mặt Trước tiên phải động thủ ngăn chở Hắn tuyệt đối không trở, phép nhân nguyên nhất mạch Của thần tri quốc bị lực lượng của La Sinh môn tầm nhiễm đồng hóa nếu hệ thống tâm nguyện thật sự sụp đổ tận thế cũng sẽ sớm hàng lâm thân hình hóa thành một đạo lệ quang lao ra từ dưng lúc này cơ hồ thiêu đốt đến trạng thái cực hạn của mình một kiếm bổ ra trong nháy mắt lực lượng khủng bố trong nháy mắt xé nát vương tọa đại điện nhưng hồn thể thác bà vân lại không bị tổn hại mảnh may người sợ là đã nhầm ta cũng không phải là đơn thuần hủy diệt thần lực mà là dùng phương thức đồng hóa hoàn thành thôn phệ cùng dung hợp trên thực tế ta hiện tại cùng nhân nguyên biến thành thần lực bản thân xem như một thể, ở trong hệ thống này, người căn bản không cách nào phá hủy ta. Từ dương nhất thời hiểu được, đạo lý này cùng nhân nguyên cùng mang nguyên tương sinh tương khắc quan hệ giống nhau, lúc này có thể tạo thành ảnh hưởng đối với thác bản phân, chỉ có bản thân thần lực. Đáng tiếc, hai người có thần lực cường đại nhất trong thần chi quốc, một người là thần tướng Pháp Do, so, đã bị tên này thôn vệ kế thừa, người còn lại chính là trưởng công chúa bên cạnh từ dương. Nhưng xấu hổ chính là, Trưởng công chúa vô song cũng không thể giống như nữ đế, trong khoảng thời gian này đạt tới cảnh giới nhân nguyên cực hạn, thực lực của nàng cũng chỉ cao hơn pháp bỉ lúc trước một chút, so với thác bạc vân lúc này thôn vệ toàn bộ pháp bỉ, lại dung nhập vào lực lượng la sinh môn, lại kém không chỉ một cấp độ, nói cách khác, hiện tại trong số những người có thể khống chế thần lực, đã không còn ai có thể ngăn cản thác bạc vân. Ha ha ha, từ dương, cảm thấy tuyệt vọng sao, không thể tưởng tượng được. Ta có một ngày cũng có thể làm cho cái kia không ai sâu không thể ngươi, cảm thụ một lần tư vị tuyệt vọng. Thác Bạt Vân đã rất thoả mãn với cơ hội như hôm nay, mắt thấy đại cục đã định, khí tức mục nát nhanh chóng thôn tính toàn bộ cung điện, bắt đầu dùng hình thức một vòng xoáy nghiêng nghiêng khuếch tán ra chung quanh. Quang ảnh đen áp triển khai ra, lúc này nếu đứng ở bên ngoài thần chi vương quốc cung nhìn xuống, hào quang mục nát màu đen khổng lồ kia, là làm cho người ta tuyệt vọng như vậy, khó có thể ngăn cản. Không đó là Mau chạy đi. Các phương hướng trên đường cái vương cung khắp nơi tràn ngập tiếng kêu bi thương, hoàn toàn hỗn loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đang liều mạng khóc lóc chạy trốn, nhưng mà chung quy vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị thôn phệ. La Sinh Môn lúc này phóng thích ra lực lượng, chuyên môn nhắm vào sản phẩm thần lực của nhân nguyên pháp tắc, bởi vậy toàn đại đa số người trong cơ thể vương thành đều thần lực tầm bổ, đều trở thành mục tiêu cán nốt trận phong bạo này, chỉ có rất ít người bình thường trong co the vuong thanh đuoc than thể không có thần lực. Cũng chính là người tầng dưới Chót của vương đô sẽ không bị xâm phạm gì Người ăn xin bên đường Người nhạt mót trong ngõ sâu trong rừng rậm Đều dùng ánh mắt bình thản nhất đối mặt với tất cả Điều này đối với thần chi quốc Giống như một phép màu thiêng liêng đặc biệt Những thượng vị giả từng lấy tư thái cao cao Tại thượng khinh nhờn nhân tính Rốt cục vẫn bị la sinh môn trừng phạt Nhưng sự thật điều đó có thực sự đúng không Khi trong vương cung đại điện Một thượng vị giả thần chi quốc ngã xuống Cuối cùng chỉ còn lại một người vô song còn đang khổ sở chống đỡ, tôn nghiêm thuộc về quốc gia này tựa hồ cũng đã sắp sụp đổ. Một khi vô song cũng đi về phía vẫn diệt, ý nghĩa cái thế giới này được Từ Dương định nghĩa qua, cũng đi đến tận cùng. Vô song, Từ Dương đã không kịp cân nhắc làm thế nào để ngăn cản trận ách nan này, ở trong mắt hắn, toàn bộ ý nghĩa của thế giới ảo tưởng, cũng không bằng một cánh vô song mà thôi. Ôm thân thể nàng, Từ Dương rõ ràng phát hiện, thân thể vô song đã bắt đầu trong suốt hóa. Đường viền thân thể ngoài cùng đã bắt đầu tàn thành đạo đạo ánh sáng tín ngưỡng rực rỡ nhất, tàn dã trong bóng đêm. Ha ha ha, đây mới là một màn thật sự làm cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng đúng không? Từ dương, nhìn nữ nhân ngươi đi về phía vẫn diệt ngươi lại bất lực, loại thống khổ này ngươi làm sao chịu đựng, nàng mặc dù là biểu tượng của tín ngưỡng lực của thần tri quốc, nhưng trung quy cũng không thể đột phá tính nhân nguyên cực hạn, cũng không thể thành tựu bất hủ. Phàm là bản nguyên thần lực giới bất hủ, đều không thể ngăn cản ta xâm nhiễm. Chấp nhận số phận của người đi, ánh mắt Tử Dương trở nên đỏ tươi, nhận mệnh, thật là một từ buồn cười. Nhưng khi hắn phát hiện, thần không hai mắt trong ngực mình trở nên vô cùng nhu hòa, khóe miệng Thủy chung lộ ra nụ cười, cho dù là tu la, nội tâm Tử Dương cũng trở nên vô cùng yếu ớt, bao nhiêu năm không trải nghiệm cảm giác này. Bạch liên tuyết vạn năm trước, ái đổ lúc trước dốc hết tâm huyết của mình, cũng chưa từng mang đến cho Tử Dương rung động như thế, nhưng giờ khác này, khi tử dương nhìn thấy vô song dùng cái giá sinh mệnh mục nát cuối cùng ôm lấy mình trái tim hắn đang nhỏ máu bất chi bất giác một giọt máu lệ từ khoé mắt tử dương buông xuống điểm không thiên vị rơi vào ngực vô song vô song nhẹ nhàng lau nước mắt cho tử dương a dương ta sợ rằng không thể cùng ngươi trở lại thế giới ngươi nhưng hy vọng ngươi nhớ lại cuộc đời này của ta vô song bởi vì ngươi mà đáng giá không trong nháy mắt tiếp theo Từ dương nổi giận đùng đùng, mái tóc đen đầy đầu trong nháy mắt chuyển sang màu trắng, phát ra một tiếng giống giận chấn thiên động địa. Đột nhiên, ở vị trí ngự vô song, một giọt huyết lệ xâm nhập vào trong cơ thể nàng, tỏa ra quang mang vô cùng thông thấu mà thần dị. Trong phút chốc, toàn bộ linh hồn vô cùng vô tận của thần chi quốc toàn bộ hồi sinh, trung sinh chi đồng tử vào giờ khắc này tàn mát ra hai đạo bạch sắc quang mang vô cùng thông thấu mà thần thánh. Trên bay trời, tịnh thế lực độc nhất thuộc về nhân nguyên pháp tác trang nghiêm hàng lâm. Một thiên sứ vàng hoàn mỹ cực lớn đổ đằng đột nhiên giáng lâm, hoàn mỹ rơi vào trên người vô song, tất cả khuyết điểm cùng mục nát, đều bởi vì đạo thiên sứ đổ đằng chân chính này mà hoàn toàn tan rã. Cái gì? Chẳng lẽ, tiêu giao đạo quân, đúng là đem thiên sứ tri tâm đặt ở trên người ngươi? Thiên sứ tri tâm Từ dương cúi đầu lúc này mới chú ý tới, một giọt nước mắt tu la của mình, kích hoạt thiên sứ tri tâm vô song, để cho nàng phá vỡ tầng rào cản này, đi tới trình độ nhân nguyên cực hạn cũng đem tín ngưỡng lực tích lũy nhiều năm cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ. Thì ra là như thế. Thiên sứ tri tâm Thủy chung ở trong trạng thái phong ấn, lại bị huyết mạch Tu La của ta kích hoạt, xem ra, Tu La phán đoán không sai, thiên sứ tri tâm quả thật là bị đạo quân phong vào trong vô tận tháp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ở trong cơ thể huyễn tưởng thế giới vô song này. Mà theo vấn đề này giải thích thông suốt, tất cả bí mật lúc trước thuộc về vô song trên người cũng đều rộng mở sáng sủa, Giữa hai người rốt cục cũng xem như chân chính thẳng thắn đối đãi Chết tiệt Không thể tưởng tượng được Thiên sứ chi tâm lại ở trên người ngươi Làm cho kế hoạch của ta thất bại trong xương Giờ phút này Bi thường nhất phải kể đến tên Thác Bạc Vân Kế hoạch báo thủ khắp nơi đều vì thiên sứ thức tình mà thất bại Vương bắt đàn Đi chết cho ta Thác Bạc Vân nổi giận Nếu lực lượng của La Sinh Môn không thể mục nát tất cả Vậy thì dựa vào thực lực của mình để chống dứt Chính hắn đích thật là tính toán như vậy Đáng tiếc rất nhanh hắn liền ý thức được, ba người trước mặt này, đã không có bất kỳ người nào là hắn có thể ứng phó. Ẩm Ẩm, lực lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát, thác và vân hóa thành một đạo quang ảnh áp hướng sau lưng vô song. Vô tận vô song đã là thiên sứ chân chính gia thân, can bản không phải là hắn có thể so sánh, nhưng mà cho dù như thế, tử dương cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị chút thương tổn nào. Một tay ôm nàng vào trong ngực mình, cánh tay trái lang không vỗ một cái, hai cỗ cực hạn lực lượng không đụng nhau hai đạo trưởng phong cường hãn trong nháy mắt đánh nát cả vương điện đem tòa thần chi quốc vương tinh xảo này cung san thành bình địa từ dương ngươi đừng tưởng rằng chuyện này đã kết thúc mặc dù ta không thể giết ngươi nhưng ngươi cũng đừng hòng giết ta hừ vậy thử xem từ dương lại gọi tu la chi kiếm vào tay quy áp kiếm vô cùng cường hoành bộc phát lăng không một đạo chảm kích đánh ra chỉ là một cỗ lực lượng này đủ để chém diệt bất kỳ hướng giả nào dưới các pháp tắc nhưng mà lúc này đây Mấy người từ dương đều không nghĩ tới, tháp bạt phân này ngay cả động cũng không nhúc nhích, ngược lại là một bộ tư thái giang hai tay tắm rửa cỗ lực lượng này, mặc cho kiếm quang tư diệt cấp này từ giữa thân thể mình tràn ngập qua, mà hồn thể của hắn vẫn không tổn hao gì. Cái gì? Nữ đế chấn động, từ dương không khỏi lâm vào suy tư, tên này tuy rằng chỉ là hồn thể, vì sao lại có thể hoàn toàn miễn dịch tiêu lã lực của mình, trong khi ông đang bối rối, giọng nói quen thuộc xuất hiện một lần nữa trong tâm trí của mình. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại có thể thức tỉnh thiên sứ trì tâm, xem ra, ngươi đạt được chuyển thừa hoàn chỉnh tu la nhất mạch ta, thật sự là định mệnh. Ta cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại là người mang thiên sứ trì tâm, mà nàng hết lần này tới lần khác lại ái mộ ngươi, đây thật sự là luân hồi định mệnh sao, ở trên người các người ta phảng phất thấy được mình. Giống như tu la từng cùng từ dương từng nói qua quá khứ giữa hắn và thiên sứ kia, hiện giờ nhìn thấy tình cảm giữa từ dương và vô song. Phảng vất đã vượt qua bọn họ năm đó. Ta nói, ngươi còn ở đây sao? Tù la cười hắc hắc. Trong thiên sứ tri tâm có hồn niệm của ta, ngươi dùng huyết lệ ngươi thức tỉnh nó, tự nhiên cũng chính là phóng thích gia đạo hồn niệm này của ta. Vậy ngươi ngược lại nói xem, thác bài phân này xảy ra chuyện gì vậy? Tù la bất đắc dĩ. Ngươi chẳng lẽ quên? Hắn ở trong mộ táng tu, cũng chiếm được một bộ phận truyền thừa của ta nguoi dung huyet le nguoi thuc tinh no tu nhien cung chinh la phong thich gia đao hon niem nay cua ta vay nguoi nguoc lai noi xem tháp bai phan nay xay ra chuyen gi vay tu la bat đac di nguoi chang le quen han o trong mo tang tu cung chiem đuoc mot bo phan truyen thua cua ta Mặc dù chỉ là một bộ phận cực nhỏ đoạ lạc lực, nhưng cho dù là như thế, người bằng vào lực lượng tu la chi kiếm đánh ra là không có biện pháp tập trung hắn, bởi vì bản chất mà nói, các người coi như là đồng nguyên. Nói như vậy, ta không có biện pháp chiến thắng hắn, người biết, trong thế giới tưởng tượng này, ta căn bản không cách nào sử dụng nội tình vốn có của mình, chỉ có người bộ phận tu la lực này là lực lượng duy nhất ta có thể khống chế, tu la lại mở miệng. Cũng không phải không thể. Chỉ là cần điều kiện nào đó, mà ngươi hiện tại, còn chưa thể kích hoạt điều kiện như vậy, muốn triệt để hủy diệt hắn, cần phải đem la Chi kiếm khai phong. tu la Chi kiếm bây giờ kỳ thật là không có kiếm hồn, ngươi nếu có thể đem năng lượng hệ thống tâm nguyên của thế giới này thu vào trong kiếm của ngươi, chú tạo trí cường kiếm hồn, có thể đạt được một lần lột xác chân chính. Đến lúc đó, không riêng gì hắn, ngay cả hắc giao vương mà ngươi sắp phải đối mặt, cũng tuyệt đối khó có thể chống lại ngươi. Được rồi ngươi có thể nghỉ ngơi ta dám đánh đánh cược làm sao lúc kiếm hồn ngươi sẽ không nói cho ta biết tu la sửng sốt tất cả đều bị ngươi phát hiện ai cốt chuyện bình thường đều tiến triển như vậy quan trọng hơn là bản thân ta cũng là một kiếm khách đương nhiên hiểu được chú tạo kiếm hồn của mình bằng vòng ngoại lực là không thực tế cần chính mình tìm được sự cộng hưởng chân chính với kiếm một lần nữa mở hai mắt ra chậm rãi nâng thanh tu la chi kiếm lên Ung dung mà không thiếu khí độ, nhìn qua hoàn mỹ như vậy, nhưng trung quy thiếu đi một loại cảm giác kinh diễm có thể chấn động bát phương, loại khí chàng này, chính là đặc điểm rõ ràng nhất của kiếm hồn, vô hồn chi kiếm, là không cách nào muốn ra mũi nhọn cường đại nhất thế gian này. Nhưng đến tổt cùng phải như thế nào mới có thể đạt được mục đích này, từ dương hiện tại cũng chưa tìm được đáp án này. Ấm Ấm Đúng lúc này, thấp bạt phân cường thế mãnh công lại một lần nữa đánh úp, từ dương không ra tay, vẫn là một bộ dáng chăm chú nhìn phương xa Lẳng lặng thể ngộ thanh kiếm này của mình chân chính thiếu đi thứ gì đó, vô song cùng nữ đế phân ra từ dương trái phải, cùng vào giờ khắc này ra tay. Một đen một vàng hai đạo lực lượng có thể so sánh với cấp phát tác đồng thời phát ra, xin sội là xóa bỏ lực lượng Tháp Bạt Vân đánh ra. Đáng tiếc, cho dù Tháp Bạt Vân căn bản không phải là đối thủ, nhưng ba người từ dương chính là không có biện pháp triệt để xóa bỏ, giữ lại tên này, sớm muộn gì cũng sẽ thành đại họa. Bởi vì Tháp Bạt Vân không chết, hắn có thể thoát khỏi thần chi quốc. Đi phá hư diễm Chi quốc hoặc là dứt khoát đi thẳng đến vô tận hải, chỉ cần dựa vào la sinh môn của hán làm trước động tĩnh khác cũng đủ để từ dương trận doanh uống một bình rồi. Việc cấp bách trước mắt chính là tìm được hạch tâm chính thức để mình nghe đón lột xác. Đúng rồi, thiên nhãn. Cái gọi là sức mạnh làm u mê tâm trí, từ dương phát hiện mình đã trở nên mệt mỏi, trong cục diện này căn bản không thể đạt được tầm nhìn có thể giúp mình thoát khỏi hoang mang, bởi vậy quyết đoán lựa chọn mở ra thiên nhãn. Đứng ở độ cao như thần có thể quan sát chúng sinh Tìm kiếm đáp án trên chín có thể soi Sáng cho mình Ẩm Ẩm Thiên nhãn phóng thích ra trong nháy mắt đường nét thật lớn che khuất lên đỉnh bầu trời Chỉ là lúc này đây Cùng với gương mặt khổng lồ của từ dương phản chiếu cùng xuất hiện Còn có đồ đằng pháp tác nhân ma song nguyên Một phương tu là Một phương thiên sứ Giống như hai nữ tử trí cường này đang đứng ở bên trái và bên phải từ dương Đây là Thiên nhãn Không thể tưởng tượng được Ngươi đây là nhân vật phong vân trong thế giới thực, đến tháp vô tận này, cũng biến thành ăn cơm mềm dựa vào nữ nhân, ha ha, từ dương, ta đột nhiên có chút không bội phục ngươi như vậy, từ dương lý cũng không để ý tới phế vật này, tự mình tiếp tục cảm thụ khí tức kiếm đạo. Cũng đang ở giờ phút này, tịch giả ở trên đỉnh cực phong đột nhiên mở hai mắt ra, tuân theo khí tức thiên nhãn của từ dương nhìn qua, không khỏi sâu kín mở miệng. Ngươi huynh đệ, có vẻ như ngươi dường như cần một chút giúp đỡ của ta. Nhân nguyên cùng mang nguyên cực hạn, đều đã đi theo bên người người, ta mặc dù không thể giống như phụ thân ta gần như thú nguyên cực hạn, nhưng phần cảm ngộ này, hy vọng có thể trợ giúp người. Tịch dạ nói xong, một ngón tay bắn ra, phía trên đỉnh đầu mình vô cùng xanh thẳm trong hư không, xẹt qua một đạo nguyên quang màu xám đậm, theo khí tức trong thiên địa chuồn đi, cùng dung nhập vào trong phạm vi thiên nhãn của Từ Dương, dũng mạnh tiến vào hồn hải của Từ Dương. Tám nguyên tề tụ, xem ra Trước mắt là muốn đem lực lượng trí cường chỉnh hợp tam nguyên quy nhất, đủ để chế tạo tu la kiếm hồn rồi. Từ dưng nghĩ không ra càng nhiều khả năng, dù sao đây là ở trong thế giới tưởng tượng, muốn phát huy thực lực của mình dưới không gian này, tất nhiên phải tôn trọng quy tắc hệ thống độc đáo trong thế giới tưởng tượng. Lực lượng tam nguyên hợp nhất chính là lực lượng cực hạn tiếp cận quy luật hạch tâm của thế giới tưởng tượng nhất, bởi vậy lấy cỗ lực lượng này làm căn cơ chú tạo kiếm hồn, không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất có thể thực hiện trước mắt đà tạ tịch dạ tự dương dùng thiên nhãn lực cách không truyền âm biểu đạt tâm ý của mình đồng thời bắt đầu hết sức chăm chú ngưng tụ kiếm hồn dùng kiếm đạo bản thân tạo trình đối với cỗ lực lượng này tiến hành đan dệt dẫn dệt hai tay nắm chặt tu la chi kiếm hôn niệm của nữ đế bên trái ngưng tụ tu la lực cung cấp cho tu la chi kiếm cung cấp bản nguyên duy trì mạnh mẽ bên phải vô song hồn niệm ngưng tụ thiên sứ đồ đằng thì vì thanh kiếm bụi bàm này tiến hành tư nhuận cùng thăng hoa hoản mỹ nhất mà một đạo thú nguyên lực cuối cùng đến từ tịch dạ lại càng giống như một đạo uy áp bá đạo tràn ngập khí tức kháng cự vì thanh kiếm này đánh thức phong mang đã từng ngạo thị thiên cổ thức tỉnh đi tu la chi phong từ dừng giống giận một tiếng hai tay giơ kiếm giận dữ đối với thương khung tam nguyên lực ở dưới uy minh kiếm đạo vô cùng bá đạo này hoàn mỹ hợp nhất hóa thành một đạo tinh quang sáng chói nhất thông thiên mà lên xuyên qua mái vòm sương mù vô tận giống như cùng toàn bộ đại lục tam nguyên hạch tâm pháp tác thành lập loại. Nào đó lên thông, khi thanh uy vô cùng manh mông này dần dần bình phục, Từ Dương lần thứ hai cầm kiếm vào tay, đã là kinh khỉ phát hiện, mình tự hồ đã có thể cảm nhận được thanh kiếm này trước nay chưa từng có sinh mệnh hoạt động. Mưa đạo liều quang màu vàng sậm mở ám bên trong kiếm phong chợt nói lên. Thắp bản vân, tận thế của người đã tới rồi. Sau một khắc, Từ Dương thương không thiên nhãn biến mất, tất cả huyễn đồng treo trong hư không đều hóa thành điểm sáng nghiền nát, xông vào tu la chi kiếm bị Từ Dương bàn thể nắm trong tay một bước bước ra, như rối loạn hư không bình thường giống nhau, tốc độ của Từ Dương đã đạt tới trình độ người bình thường khó có thể phỏng đoán. Cái gì? Làm sao có thể? Tháp Bạt Vân sững sờ tại chỗ, bởi vì hắn còn chưa chuẩn bị tốt tiếp nhận tất cả, bản thể Từ Dương đã rơi vào trước mặt hắn ba thước. Phốc phốc. Một kiếm xuyên qua đạo hồn thể trước mặt, bản thân kiếm phong tản mát ra một loại lực lượng cường đại phảng phất có thể tiêu tan linh hồn người, đó chính là lực lượng chinh phục cực hạn mà Tam Nguyên Quy nhất chi đạo diện hóa ra. Lúc này đây, không có bất kỳ khả năng ngoài ý muốn nào diễn ra, chờ đợi Tháp Bạt Vân vẹn vẹn chỉ là một loại kết cục duy nhất của cái chết. Không, ta không phục. Tháp Bạt Vân thật sự không cam lòng, từ sau khi đại tu vào táng tu mộ, hắn thủy chung đều tràn đầy tự tin, lấy huyễn mộng vấn đỉnh toàn bộ 3000 đạo trong một đường đi về phía trước, nhưng đến cuối cùng, hắn đổi lại là trôn vùi toàn bộ cơ nghiệp vạn năm Bắc Tần. Không thể nghi ngờ, cho dù đoàn đội Tử Dương không ra tay, Chờ bọn họ thoát ly táng tu mộ không bao lâu, bác tấn nhất mạch cũng sẽ bị thế lực trong 3.000 đạo châu khác toàn bộ thôn tính, thu về bác tấn nhất mạch huy hoàng, trung quy là chôn vùi trong tay thác bạt huy đệ. Thật sự là thành cũng một đời, bại cũng một đời, không nghĩ tới bác tấn ta, lại ở thời đại huy hoàng nhất đi tới kết thúc, ta không cam lòng. Đây là câu nói cuối cùng tháp bạt vân để lại cho thế giới, khi hồn thể của hắn hoàn toàn tán loạn trong hư không, vòng hồn khôi lỗi của hắn cũng đồng loạt tiêu tán. Chỉ còn lại quyền trượng cô đơn rơi xuống đất Nhưng mà mấy người từ dương không nghĩ tới chính là Trong quyền trượng của Pháp Bỉ Một đạo hồn quang màu xanh biếc đột nhiên lóe ra Nhìn kỹ Đó đúng là hồn nguyên của võ thần quan Thái Long Tránh thoát giam cầm Một lần nữa bay ra khỏi quyền trượng Công chúa Điện Hạ Hồn Thái Long chạy thoát lập tức quỷ xuống dập đầu vô song trên hư không Kỳ thật hắn tự pháp so với sau khi bị thác bạt vân tính kế Cơ bản có thể cảm nhận được hết thảy phát sinh bên ngoài Là vì thần vô dụng, bị pháp bị toán kế, vô lực cứu giá, thình điện hạ trách phạt, vô song cười nhẹ nhàng phất tay, so với lúc trước cường đại hơn quá nhiều thần lực ba động triệt để khiếp sợ võ thần quan. triều cục sụp đổ, còn có thể có võ thần quan chủ trì đại cục, ta rất an ủi. Từ giờ trở đi người thay ta nhếp chính thần chi quốc, tổng quan toàn xem tất cả sự vụ trong triều cho người thời gian một tuần xử lý tốt hết thầy sau khi hỗn loạn này. Một tuần sau... Ngươi đích thân dẫn 20 vạn đại quân thần chi quốc đi tới biên giới biển vô tận, hội hợp với quân đồng minh Diễm Chi quốc, cùng phạt biển vô tận. Mặt từng linh mạnh, một hồi ồn ào náo nhiệt, ngược lại làm cho thần chi vương cho tới bây giờ trang nghiêm thần thánh đều gặp phải một hồi kiếp nạn. Cũng may vô song thành tựu nhân nguyên cực hạn, lợi dụng thiên sứ lực, đem tín ngưỡng lực khổng lồ trong cơ thể mình phóng thích ra một bộ phận, giải bỏ trạng thái tiêu cực cho đại bộ phận dân chúng thần chi quốc bị La Sinh môn ảnh hưởng trong vương đô. Tuy nói nơi này không ít tỏa nhà trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị, nhưng ít nhất Giang Sơn xã Trúc có thể bảo toàn, đại lục an định không bị phá hư, đây coi như là thu hoạch lớn nhất. À Dương, chuyện này đã rồi, ta cùng tuyết tỉ tỉ, đã có đủ năng lực phụ tá ngươi trái phải đã đến lúc cùng phạt biển vô tận rồi. Đúng vậy, vô song mỗi mụi nói rất đúng, ngoại trừ hai người chúng ta, người đã không cần bất kỳ song muoi muoi noi gì nữa, chúng ta nhìn ra được. Người tu la chi kiếm này rót vào tam nguyên chi lực, đã trở thành thần khí vô thượng chân chính bỉ vai thiên đạo pháp tắc, có lưỡi dao sắc bén này tương trợ, đối phó hắc giao vương. Sợ rằng đã không còn là vấn đề, từ dương ngưng trọng. Không quản có bao nhiêu nắm chắc, chuyện liên quân xuất kích đã không thể chỉ hoãn thêm nữa. So với vô tận hài, đội tình đa khong the tri chiến của hai nước chúng ta vẫn còn kém hơn nhiều, ít nhất từ trên giấy mà xem, đây là một hồi thất bại, nhưng cho dù như thế... Chỉ cần chúng ta có thể làm tốt tài nguyên tối ưu hóa đồng dạng. Có lực đánh một trận, ba người lết nhau, cuối cùng cũng triệt để tiêu trừ khúc mắc trong lòng, làm cho Tử Dương vui mừng nhất chính là hai nhà đầu này cũng đã hoàn toàn băng tan hiểm khích trước kia. Đều đã đứng ở trình độ đình của thế giới ảo tưởng này, các nàng đều rất rõ ràng, Tử Dương mới là chúa tể của toàn bộ đại lục, cũng là người duy nhất có thể thay đổi vận mệnh đại lục bị diệt, chỉ có toàn tâm toàn ý phụ tá hắn mới có thể xoay chuyển trận hạo kếp này. tốt. Xuất phát. Chiến trường vốn được phía Diễm Chi quốc lựa chọn, bởi vì trước đó đã bị bộ giao nhân phương diện Vô Tận Hải sớm chiếm lĩnh, phía đồng minh Diễm Chi quốc không thể không tạm thời thay đổi sách lược, trận điểm dừng chân ở biên Vô Tận tiến vào cửa ngõ cuối cùng bên trong Diễm Thần hai nước, Thiên Thu lĩnh. Tên là Thiên Thu, đương nhiên là thân tôn cực vị, Thiên Thu lĩnh này chính là cửa ngõ hai nước chân chính, bởi vì phía sau cửa ải này chính là phòng tuyến biên giới hai nước trải dài vạn dặm, muốn bảo vệ biên cương vạn dặm cơ hồ là không có khả năng. Bởi vậy đối với phương diện biển vô tận mà nói, nếu có thể phá vỡ đạo quan này, trận chiến dịch thống nhất đại lục này coi như thắng một nửa. Sự phụ Láo đại, từ dương mang theo hai nữ nhân khải hoàn trở về, đám người tam vương tử trong doanh trướng cùng với các thành viên trong đoàn đội đều đi ra nghênh đón. ha, vừa nhìn bộ dáng ngươi như vậy, liền biết vấn đề về phương diện thần tri quốc đều đã giải quyết xong.